Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi, nếu Phượng nhất định bỏ cháu thì cháu không gặp nữa để Phượng khỏi phải ngợ ngồng. Bà đường mừng thầm là Mạc không bận tâm đến tiền có thể bà sẽ lờ luôn khỏi trả lại nhưng ngay sau đó bà lại đổi ý và cho rằng Mạc lúc này còn quá xúc động vì bị phụ bạc nên chưa giành trí để trở về với thực tế. Chỉ mai mốt Mạc sẽ thấy món nợ hai lạng vàng của mẹ con bà không phải là nhỏ. Bà nói thì vẫn biết uh, tiền bạc cháu trả cần, nhưng mà tính bác thì cháu biết rồi đó, cái gì nó ra cái đó có trước có sau, không có mập mờ được. Câu nói rành rẽ của bà đường như một ngọn đèn pha rọi sáng tâm trí mà, như vậy là đã thập phần chắc chắn, chẳng còn ngờ vực gì nữa. Phượng đã dứt khoát bỏ mặc, bởi vì hiểu con không ai bằng mẹ, chẳng vớt vát hỏi thêm một câu thừa thải, cốt để bà đường xác nhận thưa bác cứ theo bác nói thì kể từ hôm nay con không còn là rể của hai bác nữa ạ